Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toài, bảo cậu đi tìm anh ta sao? Ừ, anh ấy đang ở nơi thế. vô tâm lăng thành thật trả lời. Cho nên cậu lần này vừa muốn ngoan ngoãn nghe lời. Tùy ý thì gọi, tùy ý thì đến. Rồi sau đó để mình một mình tại nơi này ư? Mười năm nay, cái này không biết là bao nhiêu lần rồi. Tâm lăng cần phải đón tiếp mệnh lệnh của Hạ Tuấn Bình mà bỏ lại cô. Đương nhiên đây chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Nhã viện à, Cậu đừng như vậy nữa mà, lần sau mình sẽ mời cậu ăn cơm nha. Vô tâm lăng hơi làm nũng cầu xin bà Tốt thông cảm. Tên kia nghĩ đến anh ta là ai vậy chứ, cũng không phải là tiên hoàng lão tử. Chỉ cần mỗi lần gọi điện thoại, thì cậu sẽ lập tức đi tìm hắn. Cậu là bạn gái của hắn, cậu không phải là gầu hái của hắn đi. Nhã viện à cho dù Tuấn Bình không gọi điện thoại cho mình, thì mình cũng muốn nhìn thấy anh ấy. Gần đây tâm tình của anh ấy hình như không được tốt cho lắm, mình thật là lo lắng cho anh ấy đó có phải là do công việc áp lực quá lớn hay không, làm cho cô thật sự vô cùng lo lắng. Nhìn cái bộ dạng sốt sắng của bạn tốt như vậy, đỉnh nhã viện thật sự là đối với cô dựng thẳng cờ lên hàng. Vô Tâm Lăng à, mình thấy nữ nhân ngu ngốc nhất trên thế giới này chính là cậu đó, mình thật sự không biết nên bắt cậu làm cái gì bây giờ, nên nói thế nào với cậu đâu. rõ ràng đã bị người sói tấn công cắt cao, còn cừu ăn đến chết, cho rồi bị ức hiếp vô lý, cũng không nghĩ tới con cừu nhỏ kia. Còn đang lo lắng cho tầm tình của con chó sói không được tốt. Thật sự là đã quá mức rồi. Được rồi mà, nhã Việt Nam. Bây giờ mình phải đi trước đây. Lần này, cậu giúp mình nhé. Để mình suy nghĩ đã. Cô cùng với Tâm Lăng đều là giống nhau, mồ côi một người. Cha của cô là hướng dẫn viên du lịch, thường thường hay không có ở nhà. Bởi vậy trước kia cho đến bây giờ, mỗi lần Tâm Lăng đi tìm hạ Tuấn Bình, đều nói là đến nhà của cô. ngẫu nhiên cô cũng sẽ phối hợp để mà diễn trò. Gọi điện thoại cho bác cái vô, hại cô mỗi lần nhìn thấy bác cái vô thì đều cảm thấy có tội. Nhã viện nà, mình van cầu cậu đó. Đối với tương lai của bà tốt cảm thấy lo lắng, nhưng đối mặt với sự tình cầu của cô thì cô luôn mềm lòng. Bởi vì cô xem ra cho đến tận bây giờ, tâm lang thật sự rất là yêu Hạ Tuấn Bình. Mình biết rồi, nếu bác cái có con đề tiện cho mình thì mình sẽ không văn trần đâu. Cảm ơn cậu nhã viện nà, mình biết chỉ có mình cậu đối với mình tốt nhất mà. Vô tâm lăng cười vui vẻ, nhã viện không chỉ là bạn tốt của cô mà cũng là chị em tốt nữa. Vậy thì mình đi đây, ngày mai chúng ta gặp lại nhé. Hướng tới người bạn tốt vắt tay nói lời gặp lại, cô lập tức đón taxi đến địa điểm kia. Nhìn cô cười ngồi trên xe taxi, đình nhã viện chỉ có thể lắc đầu. Bị trở thành nữ hầu gái tùy trì truyền đến, lại còn có thể cười vui vẻ đến như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có mình tâm lăng ngu ngốc này. Mà chính mình cũng luôn không thể cự tuyệt tình cầu của cô ấy, giúp đỡ cô ấy nói dối. Có phải cũng là có tội hay không? Nt là một quán bar cao cấp, chỉ sử dụng cho hội viên số lượng hạn chế. Nằm ở phía đông tầng cao nhất của công ty bách hóa. Không có biển hiệu, có thang máy riêng chạy xuyên suốt. Trước cửa có nhiều nhóm phục vụ làm nhiệm vụ phục vụ từng hội viên. Không phải hội viên thì không thể vào đây. Hoàn toàn giữ gìn việc riêng tư của hội viên, cũng bởi vì nó đủ kín đáo. Bởi vậy cho dù hàng năm hội phí cao tới trăm vạn tệ Vẫn hấp dẫn rất nhiều doanh nhân Cùng với những kẻ có tiền gia nhập Giống như vị trí của nó Là người bình thường thì không thể vào được nơi này Trên kim tự tháp cao điểm nhất Ngồi ở trên ghế sofa Chắc chí hàng nghiện bàn tốt Hạ Tuấn Bình Nhận điện thoại di động cười mỉa nói Nhìn bộ dạng nói chuyện của cậu Như thế nào hả? Lại gọi cho hồ gái nhỏ của cậu sao? Biệt danh hồ gái nhỏ Tồn tại là do 8 năm trước Khi anh lần đầu tiên quen biết vô tâm lăng, lúc ấy cô mới học trung học, thật nhìn là vô cùng non nốt. Sau đó luôn có một bộ dạng ngoan ngoãn ở bên cạnh Hạ Tuấn Bình, bởi vậy bị anh treo đùa là nữ hầu gái của Tuấn Bình. Hạ Tuấn Bình không trả lời xem như cam chịu. Anh bưng lên ly vodka ở trên bàn bò thêm đá vào, nhẹ lay động, ngắm nhìn chén rượu, phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó một hơi uống cạn sạch, mà dù cặp con ngươi đen bình tĩnh không một gợn sóng nhưng mày rậm nhíu lại, tiết lộ tâm tình của anh lúc này không hề tốt. Đem rượu vodka trở thành nước màu uống, chắc Chí Hằng đương nhiên cũng nhìn ra được tâm tình xấu của người bạn tốt, hơn nữa hắn cũng biết vì sao tâm tình của anh ta lại không tốt như vậy. Nhìn bộ dạng này của cậu, không phải là hôn sự của Lý gia đã định rồi chứ. Tâm tình xấu của bạn tốt đến từ việc bị buộc phải kết hôn, mà không là đám hỏi để cho quan hệ của công ty anh cùng với Tuấn mình đã bà là bạn tốt nhiều năm, với cảnh gia thế của hai người cũng không khác nhau cho lắm, giống như bọn họ là người kế nghiệp tiếp theo của công ty, đại khái là khoảng 27, 28 tuổi bắt đầu quyết định bồi dưỡng. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.